Mơ triêu dương lạnh nhạt nói. Không sai, đúng là như vậy. Ngươi có dám đánh cá một trận hay không? Lạnh phong vân lạnh lùng nói. Ai biết các ngươi có âm mưu gì chứ? Coi như là chúng ta thắng đi, các ngươi đổi ý, chúng ta cũng đâu có biện pháp gì. Mơ triêu dương ngạo nghệ nói. Lời nói của mơ triêu dương ta trước giờ chưa có chuyện không tính. Nếu các ngươi thắng, Ma Sư Công Hội không chịu sát nhập vào Ma kỹ Công Hội. Hai anh em ta liền cùng với các ngươi đối phó với Ma Sư Công Hội. Ngươi thấy sao? Anh em Mơ Triêu Dương có thể nói chính là lực lượng quyết định thắng bại của hai bên. Bất luận bọn họ trợ giúp cho bên nào, bên đó nhất định sẽ thắng lợi không hề nghi ngờ. Cặp mày cơ trường tín nhăn tức lại. Triều dương huyên. Ý ngươi là. Mơ triều dương thở dài một tiếng. Ta đây là suy nghĩ cho tương lai của đại lục Trường tín huyên tin tưởng ta. mưu A Co vung 2009 2013 b mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 238. Chỉ cần hai người là đủ. Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Thắng quen miệng hạ mơ triêu dương đột nhiên đưa ra đề nghị chiếc tôn cường giả song phương đều không tham gia tỷ thí. Mà là do những ma sư không phải cấp bậc chí tôn cường giả khác tiến hành quyết đấu 3 trận thắng 2 Không hề nghi ngờ đây là một cái cơ hội thật lớn dành cho ma sư công hội Thanh danh của mơ triêu dương ai cũng biết những lời hắn đã nói ra là tuyệt đối không bao giờ thay đổi Lãnh phong vân và thủy minh nguyệt liếc nhìn nhau Bọn họ cũng đều biết Đây là cơ hội cuối cùng của mình Nếu như không đáp ứng Bốn đại chiết tôn cường giả người ta liên thủ tấn công Bọn họ căn bản không có khả năng chống lại Thủy Minh Nguyệt cất cao giọng nói Được chúng ta đồng ý Vậy thì ba cuộc thắng hai vậy Mơ triều dương nhìn về phía cơ trường tính Không đợi cơ trường tính mở miệng Thanh âm của thượng quan ngâm không đã truyền đến Thắng quan miệng hạ ta tin tưởng ngươi Cơ trường tính mặc dù có chút không đồng ý Nhưng quay lại nhìn thoáng qua thượng quan ngâm không một cái Rốt cuộc cũng vẫn gật gật đầu Dù sao hội trưởng của ma sư công hội vẫn là thượng quan ngâm không Hơn nữa, chỉ cần thê tử vui vẻ cho dù là mất đi công hội cũng có làm sao đâu. Mơ Triều Dương gật gật đầu, nói. Nếu như hai bên đều đã đáp ứng, như vậy hiện tại mỗi bên cũng nên lựa chọn người đại diện mà suốt chiến đi. Thủy Minh Nguyệt nói. Chúng ta muốn thương lượng một chút. Mơ Triều Dương nói. Đương nhiên có thể. Mặc dù hiện tại những gì hắn làm có chút ý tứ khách lớn ác chủ Đoạt quyền quyết định của ma sư công hội Nhưng với địa vị của hắn ở ma sư giới Cũng không ai có bất cứ dị nghị gì Cơ trường tín và thượng quan ngâm không tin tưởng hắn Tin rằng hắn cũng sẽ không làm chuyện không có kết quả Khẳng định dưới tình huống có gì nắm chắc mới dám đưa ra đề nghị như vậy Mà Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân Tuy rằng cũng lường trước được rằng mơ triêu dương nhất định rất có lòng tin Nhưng cho dù có lòng tin đến thế nào đi nữa Người xuất chiến nhiều nhất cũng chỉ là bác quan ma sư Đấu nhau ba trận Thắng thu thật đúng là khó mà nói trước được đó cũng là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Ơ không. Ờ. trong lúc chiếc tôn cường giả song phương đang đàm phán, bên cạnh cơ động đã có thêm hai người lôi đế phất thụy cùng với pháo long a bỉnh. giỏi cho tiểu sư đệ nhà ngươi, ngươi đi lần này chính là 4 năm, một cái tin tức đều không có. ngươi muốn mọi người lo lắng đến chết có phải không? Phất Thụy vô cùng tức giận nắm lấy bả vai của cơ động, hỏi lớn. Bốn năm không gặp, tướng bạo Phất Thụy cũng không có nhiều biến hóa cho lắm. Chỉ là nhìn qua khí chốt càng thêm trầm ngưng mà thôi. Trong mơ hồ khiến cho người ta có một cảm giác áp lực thiên địa lôi đình. Dù cho hắn không có phóng thích ma lực nhưng cũng đồng dạng khiến cho người khác cảm thấy áp bá. Nhìn thấy Phất Thụy chụp lấy bả vai của cơ động A Kim đứng bên cạnh thoáng tiến lên một bước Xem ra là đang muốn động thủ Lại bị liệt diễm nắm kéo lại Lắc lắc đầu với nàng mấy cái Phất Thụy nhìn thoáng qua phía liệt diễm cùng với A Kim Hừ một tiếng Ngươi đúng là vui đến mức quên cả trời đất mà Ngươi có biết sư tổ, sư mẫu, sư phụ còn có ta nữa đều rất lo lắng cho ngươi không? Cho dù ngươi không trở về, gửi một cái tin tức cũng được mà. Cơ động vẽ mặt đau khổ cười nói Sư huyên là ta không tốt Nhưng mà chuyện này cũng không thể toàn bộ trách ta được Ta cũng gặp chuyện ngoài ý muốn mà thôi Tình huống cơ duyên xảo hợp ta tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Một lần bế quan này chính là kéo dài suốt bốn năm. Bốn năm qua đối với ta mà nói chỉ tự như một đêm mà thôi. Đến khi ta tỉnh lại, đã là chuyện của một tháng trước rồi. Phất Thụy sửng sốt một chút. Một lần bế quan đến bốn năm. Thôi, chúng ta không nói chuyện này. Lần trước khi ngươi trở về Trung Nguyên Thành Giúp Pháo Long Đại Ca tiến hành chữa trị Tại sao lại không đến Thiên Cang Học Viện tìm ta? Ta ở Thiên Cang Học Viện ngươi cũng biết rõ mà Nếu không phải Pháo Long Đại Ca tìm ngươi không gặp Chạy đến Học Viện hỏi ta Ta cũng không biết ngươi đã quay về rồi Cái này Lúc đó ta còn có chút chuyện cần phải xử lý cho nên mới không đến thiên can học viện tìm ngươi. Sư Huynh, ngươi cùng với sư tổ, sư mẫu vì sao đều chạy đến đây? Pháo Long A Bịnh nói. Tiểu sư đệ A, vốn là ngươi chữa trị cho ta, có thể nói là đại ân nhân của ta. Bất quá ngươi đúng là một tên tiểu tử thối. Chữa trị xong nhân lúc ta chưa tỉnh lại. Đã lặng yên không một tiếng động chuồn mất. Cái này là ngươi không đúng rồi. Ngươi khiến ta tìm mỏi cả mắt suốt cả tháng nay. Tiểu tử phớt thụy vì muốn tìm ngươi cơ hồ lật tung toàn bộ trung nguyên thành lên. Đến cuối cùng từ chỗ ma sư công hội mới bắt được tin tức biết rõ một tháng sau ngươi sẽ tới tham gia trận chiến giữa hai đại công hội vì thế hắn mới lập tức đi tìm hai vị chiếc tôn miệng hạ ngươi tưởng rằng lần này chúng ta tới đây là vì chuyện của hai đại công hội sao hoàn toàn đều là vì một mình ngươi thôi ta cơ động đã hoàn toàn nói không ra lời cổ họng hắn giống như có cái gì đó chèn lại nhìn phất Thụy Đáy mắt không khỏi hiện lên một tầm hơi nước Phức Thủy lúc này vẫn như trước Khuôn mặt đầy phong trần Có thể thấy được hơn một tháng này Hắn đã lo lắng đến mức nào Khoảng cách đến lần thánh tà chi chiến Sắp tới cũng không còn bao lâu nữa Thân là người lãnh đạo Người của quan minh ngũ hành đại lục Trong thánh tà chi chiến Hắn hẳn phải là đang khắc khổ tu luyện mới đúng Vậy mà chỉ vì mình Hắn lại lãng phí thời gian một tháng này Lại còn kinh động cả sư tổ Sư mẫu đích thân chạy đến đây vì mình nữa Phần cảm tình này khiến cho cơ động lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của tình thân Nhìn bộ dáng ngẹn ngào kia của cơ động Thanh âm phức thủy lúc này mới dịu đi vài phần Vỗ vỗ mạnh bờ vai của hắn Được rồi, được rồi, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không rơi lệ. Mau lau khô nước mắt của ngươi đi, để cho người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Sư huyên ta xin lỗi. Cơ động cúi đầu lặng lẽ. Phức thủy ôm bả vai cơ động. Cũng đâu ai biết được ngươi một lần bế quan là suốt 4 năm trời cơ chứ Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi được Dù sao, trong ý thức của ngươi Chúng ta chỉ là chia tay mấy tháng thôi Chứ không phải là mấy năm Được rồi, đợi khi trở về rồi nói tiếp Sư tổ và sư mẫu cũng sẽ không thật sự trách ngươi đâu Ơ không à. Đúng lúc này Sáu vị chiếu tôn miệng hạ bên kia cũng đã đàm phán xong Thủy Minh Nguyệt cùng với lãnh phong vân quay trở lại phía ma kỷ công hội để lựa chọn ma sư đại diện suốt chiến Mà cơ trường tính thượng quan ngâm không, mơ triêu dương, mơ chiêu dung cũng đã quay trở lại Cơ trường tính có chút nghi hoặc quay sang mơ triêu dương, nói Triêu dương Huyên. Chúng ta rõ ràng là đã chiếm ưu thế tuyệt đối, ngươi tại sao lại làm vậy chứ? Vị thiên cơ kia mặc dù có được năng lực đoán trước tương lại, nhưng mà cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân hai tên gia hỏa kia đều một mực âm thầm đối địch với các ngươi. Ngươi cần gì phải giúp bọn hắn cơ chứ? Mơ Triều Dương nói. Những gì thiên cơ đã nói tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lúc hắn tìm đến chỗ ta, sinh mệnh của hắn đã gần như cạn kiệt. Bất luận nói thế nào. Bên kia thánh tà đảo cũng có cộng đồng địch nhân với toàn bộ đại lục chúng ta. hắc ám ngũ hành đại lục. Chúng ta thà rằng tin là có, không thể tin là không được. Hốn chi. Nếu Ma Sư Công Hội có thể gồm thâu được Ma Kỷ Công Hội, có thể thu nạp thêm được hai vị cử quan Ma Sư. Chẳng phải là càng có thể gia tăng thêm thực lực của Ma Sư Công Hội rất lớn hay sao? Toàn bộ lực lượng của chúng ta hợp nhất với nhau. Cho dù thật sự xảy ra vấn đề gì đi nữa, chúng ta cũng có thể dễ dàng ứng phó hơn. Cơ trường tính yên lặng gật gật đầu Cũng là ngươi mưu tính sâu xa Bất quá Trong phương diện bát quan ma sư Bên phía ma kỷ công hội có mấy gã thực lực không tệ Bên phía chúng ta Ngoại trừ Hy Lạc ra Những gã bát quan ma sư khác thực lực còn kém một chút Ba trận thắng hai này của ngươi rốt cuộc là có nắm chắc hay không? Mơ Triều Dương mỉm cười, nói Ta nếu như đã đưa ra phương pháp tỉ thí này Tự nhiên cũng đã suy nghĩ giúp các ngươi cách giải quyết vấn đề Nếu không ta cũng sẽ không phải tới đây giúp đỡ Mà là phá hoại Phất Thụy cơ động, hai người các ngươi lại đây Vâng, Sư Tổ Cơ động cùng với Phất thủy bước nhanh đến tiến tới trước mặt bốn vị trí tôn miệng hạ. Thượng quan ngâm không nãy giờ vẫn một mực tránh né không nhìn về phía cơ trường tính quay sang hỏi mơ triêu dương. Thắng quan miệng hạ. Phất Thủy ta biết rõ. Đứa nhỏ này rất không tệ. Đã dẫn dắt bọn tiểu tử thiên can học viện mấy lần giành được thắng lợi trên thánh tà chiến trường. Còn đứa nhỏ này là ai? Cũng là đệ tử của Chúc Dung." Mơ Triều Dương mỉm cười, nói: "Không chỉ là đệ tử của Chúc Dung, đồng thời cũng có quan hệ không ít với ngươi nữa." Cơ Động còn không mau chào trưởng bối. Cơ Động bước lên phía trước cung kính hành lễ với Thượng Quan Ngâm Không, nói: "Huyền Tôn Cơ Động, tham kiến Huyền tổ mẫu." Chờ một chút. Thượng quan ngâm không đột nhiên quát lên một tiếng, dọa cho cơ động nhất thời nhảy dựng lên. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi. Có hai anh em mơ triêu dương ở đây, nơi này quả thật cũng không có ai có khả năng làm tổn thương đến hắn. Thượng quan ngâm không lạnh lùng nhìn về phía cơ trường tín Gã họ cơ kia, ngươi còn nói là hiểu lầm nữa sao? Các ngươi ngay cả cháu chắc cũng đã có rồi. Tiểu tử này là đồ tôn của thắng quang miệng hạ tự nhiên là hỏa hệ ma sư. Nếu ta nhớ không lầm thì con tiện nhân lúc trước cũng là hỏa hệ ma sư mà. Ngươi còn cái gì để giải thích nữa? Cơ trường tính cười khổ, nói. Ngâm không a nàng không thể bình tĩnh lại một chút sao? Đúng vậy, cơ động đúng là hỏa hệ ma sư, nhưng mà cái này cũng không hề quan hệ gì với ta. Đây là do tàng tôn của ngươi có một người vợ là hỏa hệ, nên mới sinh ra đứa nhỏ cơ động này. Quá trình trong đó phức tạp vô cùng, sau này bảo vân sinh kể lại cho ngươi nghe là được. Ta có thể nói với ngươi chính là Ta tuy rằng lần đó có lỗi với ngươi, nhưng mà Lần đó là do ta bị hạ thuốc Căn bản không thể khống chế bản thân mình Mà ta cũng chỉ có một mình ngươi là thê tử Con của chúng ta đã qua đời Chỉ có mình vân sinh là cha truyền con nối xuống dưới Nếu như ta còn có thêm nữ nhân nào khác Nhiều năm vậy trôi qua Bình đẳng vương nhất mặt chúng ta vì sao lại lâm vào tình thế con cháu đơn bạc như vậy chứ? Thượng quan ngâm không nghi hoặc nhìn về phía cơ vân sinh. Đúng như vậy không, vân sinh? Cơ vân sinh vội vàng gật đầu, nói. Đúng vậy. Bà nội, nhất mạch chúng ta mãi cho đến thế hệ của cơ động mới có thể có được hai nam hài tử mà thôi một là cơ động còn có một đứa nữa tên cơ dạ thương mơ Triêu dương nói việc nhà đợi sau này hãy nói đi phất thụy cơ động bây giờ hai người các ngươi liền đại diện cho ma sư công hội mà xuất chiến đi phất thụy người ta không cần phải nói cơ động trận chiến này cho phép thắng không được bại Những gì vừa rồi ngươi nói với sư huynh của ngươi ta cũng nghe được Ngươi đã bế quan 4 năm Để cho ta xem xem thành quả 4 năm này của ngươi Ngươi đã có thể có tọa kỵ chưa? Cơ động gật gật đầu Đã có Sư tổ, ngài yên tâm Đệ tử chắc chắn sẽ đắc thắng trở về Lúc trước khi đối mặt với diệt tuyệt quân đoàn Cơ động bằng vào tồn trữ pháp trận đã có thể chiến thắng được một gã đỉnh cấp bác quan ma sư huống chi bây giờ hắn lại có thêm mao đài ngũ lương dịch Đầu đại diện Thánh Hỏa Long Cường hãn trợ giúp nữa Hắn hôm nay đến đây tham chiến Chính là muốn thử nghiệm một chút chui liệt diễm xong kiếm ngày hôm qua mới thu được Xem uy lực như thế nào thượng quan ngâm không chấn động thắng quen miệng hạt ngài không có nói lầm chứ để cho hai đứa nhỏ này xuất chiến sao bọn chúng được bao nhiêu tuổi rồi mơ triêu dương mỉm cười nói có chí không phân biệt tuổi tác đại cát miệng hạt ngươi hãy tin tưởng ta ta tuyệt đối sẽ không đem sinh mệnh của đồ tôn của ta ra chơi đùa đâu Thượng quan ngâm không nói, phức thủy cũng còn được. Ta biết rõ đứa nhỏ này, thực lực tuyệt đối không tệ. Trong đám tiểu tử thiên tài của thiên can học viện cũng cực kỳ nổi trội. Nhưng mà cơ động, đứa nhỏ này thì sao? Nhìn dáng vẻ của nó chắc là chỉ khoảng mười mấy tuổi mà thôi. Mười mấy tuổi? Cho dù là hắn bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ đi chăng nữa. Đến bây giờ có thể đạt đến 50 cấp đã là không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Đối thủ mà bọn họ phải đối mặt nhất định chính là bác quan ma sư A. Mơ Triêu dương quay sang cơ động, nói. Nói cho huyền tổ mẫu ngươi biết hiện tại ngươi là ma sư cấp bậc gì. Cơ động nói. Huyền tổ mẫu. Ta là cực hạn sông hỏa hệ ma sư, ma lực 61 cấp. Xin ngài hãy yên tâm, một gã bác quan ma sư cũng không phải là vấn đề gì. Bốn chữ cực hạn sông hỏa vốn tuyệt đối có lực chấn động. Mà bốn chữ 61 cấp vừa thốt ra. Ngay cả hai anh em mơ triêu dương và mơ chiêu dung. Trên mặt đều không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Không từ mà biệt 4 năm thời gian tăng 12 cấp. Phải biết rằng cơ động lại là song hệ đồng tu a Tốc độ này tuyệt đối là tốc độ thiên tài. Phải biết rằng trong 4 năm nay, ma lực phất thủy cũng chỉ tăng lên có 4 cấp. Hiện tại chỉ vừa mới có 75 cấp mà thôi. Tuy rằng thất quan, cấp bậc tăng lên cũng khó khăn hơn một chút nhưng từ sau khi đạt đến ngũ quan tốc độ tu luyện cũng không được nhanh nữa nhất là cơ động lại còn đột phá được đại quan ải lục quan nữa thượng quan ngâm không lại là rung động quay đầu nhìn về phía cơ trường tính thế nhưng lại phát hiện thần sắc cơ trường tính vẫn như thường hiển nhiên là hắn đã biết được chuyện này bà ta có lẽ không tin mơ triêu dương Nhưng đối với cơ trường tính Gã nam nhân trong lòng bà ta chóng đầy hận ý Nhưng lại cũng chóng đầy tình yêu kia Trên phương diện này làm thế nào có thể không tin được chứ Vậy người thứ ba xuất trận là ai Thượng quan ngâm không hỏi Mơ triêu dương mỉm cười, nhàn nhạt nói Không cần người thứ ba, có hai người bọn họ là đủ rồi Mặc dù giọng nói của hắn thập phần đơn giản cùng với bình thản Nhưng trong đó lại choáng đầy sự tin tưởng tuyệt đối cùng với khí tức chân thật đáng tin Đây là tuyệt đối nắm chắc Cơ động và Phất thủy liếc nhìn nhau Hai người đều đồng thời ẩn ngực lên một chút Đối mặt với trận đại chiến sắc xảy ra Hai sư huynh đệ bọn họ căn bản không có nửa phần khẩn trương Giống như cái này chẳng qua là một chuyện vô cùng bình thường mà thôi Mơ Triều Dương nói với bọn họ Ma sư của Ma Kỷ công hội Đối với lĩnh vực nghiên cứu Ma Kỷ có những chỗ độc đáo riêng Hai người các ngươi cứ xem trận đại chiến này như là một lần tôi luyện trước khi đi đến Thánh Tà Đảo đi Phất Thụy, ngươi trận đầu Cơ động, ngươi trận sau Vâng Hai sư huynh đệ đồng thời lên tiếng đáp ứng Sự lựa chọn người đại diện suốt chiến binh này xem như xong Thượng quan ngâm không còn muốn nói thêm gì nữa Lại bị cơ trường tính ngăn lại Cơ trường tính truyền âm riêng cho thượng quan ngâm không Nói Sự an bày của triêu dương huynh không hề có vấn đề gì Tiểu tử cơ động này Trong tương lai chắc chắn sẽ tiếp nhận vị trí của ta trong gia tộc Thậm chí thực lực của hắn còn có thể vượt qua chúng ta. Đánh sâu vào một tầm cấp khác nữa. Nàng cứ nhìn xem, chắc chắn hắn sẽ khiến cho nàng kinh hủy thật lớn. Thượng quan ngâm không liếc mắt nhìn cơ trường tính một cái đột nhiên truyền âm hỏi. Vừa rồi những gì ngươi nói đều là thật. Lần đó ngươi thật sự bị hạ thuốc sao? Sắc mặt cơ trường tính nhất thời trở nên ôm trầm hẳn lên. Ngâm không, lần đó là có người muốn tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa hai vợ chồng chúng ta. Đến khi ta tỉnh lại sau khi dược tính tan hết ta lập tức đánh chết người đàn bà kia. Trải qua tra xét mấy năm, rốt cuộc cũng tìm ra được thủ phạm hãm hại chúng ta là ai trong mắt thượng quan ngâm không lón ra hàng quan Tráng cơ trường tính chợt nhăn lại hai nắm đấm nắm chặt là hoàng thất nàng còn nhớ không trước khi xảy ra chuyện đó ta còn từng thương lượng qua với nàng bình đẳng vương nhất mặt chúng ta tồn tại quá đặc thù trong đế quốc nhất định sẽ khiến cho hoàng thất đố kỵ Nên dự định đem kim cương quân đoàn hoàn trả lại cho hoàng thất. Nào ngờ còn chưa đợi chúng ta giao trả lực lượng trong tay, hoàng thất ngược lại trả đũa. Cho nên, hiện giờ kim cương quân đoàn vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Mu A. Co. Vung 2009-2013-1107B. Mưu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 239 Trận chiến đầu tiên, lôi đế Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Thượng quan ngâm không biến sắc Hoàng thất, đúng là hoàng thất sao? Ngươi vì hoàng thất xuất lực nhiều như vậy Bọn họ lại tính chuyện phá hoại tình cảm vợ chồng chúng ta Ngươi, ngươi! Cơ trường tính sắc mặt thâm tình nhìn về phía vợ mình. Ngâm không, bất luận nói thế nào, lần đó ta cũng đã có lỗi với nàng. Xin lỗi nàng. Hiểu lầm cũng đã mấy chục năm rồi. Bất luận nàng oán trách ta đến thế nào. Ta cũng sẽ tuyệt không để cho nàng rời khỏi bên cạnh ta nữa. Hoặc là nàng giết ta. Hoặc là ta sẽ vĩnh viễn đi theo nàng Nàng hẳn đã biết rõ ta là người như thế nào Chúng ta là vợ chồng đã trăm năm Ta có bao giờ nói dối với nàng lần nào chưa Ngâm không ta không dám xin nàng tha thứ Ta biết rõ trong lòng nàng rất hận ta Rất tức giận Nếu nàng muốn phát tác vậy thì hãy giết ta đi Ngoài việc cảm thấy có lỗi với nàng trong lòng ta đã không còn bất cứ vướng bận nào nữa. Ta tùy mặt cho nàng xử trí. Ngơ ngác nhìn cơ trường tính. Thượng quan ngâm không đột nhiên cảm thấy hận vô cùng. Nàng hận hoàng thất của trung thổ đế quốc. Hận bọn họ giả dối. Đê tiện. hãm hại trượng phu làm cho vợ chồng mình phải chia lìa mấy chục năm cũng khiến cho mình oán hận cách lầm trượng phu mấy chục năm nàng cũng hận chính mình hận tính cách của mình quá mức kiên cường căn bản không cho trượng phu bất cứ cơ hội giải thích nào cả rất rõ ràng hoàng thấy cũng chính là lợi dụng điểm này mới có thể hãm hại cơ trường tính như thế mắt nhìn thấy trượng phu đầu đầy tóc bạc nhìn ánh mắt thâm tình của hắn nhớ lại khi nãy hắn vẻ mặt tuyệt vọng định tự sát thân thể thượng quan ngâm không chợt run lên hai hàng lệ tuôn chảy trên mặt trong mắt đã không còn bất cứ hận ý hay lãnh ý nữa chỉ có hối hận cùng bi thương mấy chục năm a Cho dù bọn họ thân là chiếc tôn cường giả Sinh mệnh so với người thường còn dài hơn nhiều Nhưng mà đời người có thể có được mấy cái vài chục năm cơ chứ Mấy chục năm nay nàng bị sự thống khổ dày vào nội tâm Trượng phu hẳn cũng thống khổ như nàng Cơ trường tính phóng người lên Phi thân lên đỉnh đầu hoàng cự long Hai vợ chồng đối diện sát bên nhau Thượng quan ngâm không rốt cuộc không khống chế nỗi cảm xúc đang dâng trào của mình. Một lão bà đã hơn trăm tuổi. Cứ như vậy liền nhào vào trong lòng ngực của cơ trường tính. Khóc rốn lên. Tiếng khóc làm cho những người xung quanh phải quay lại nhìn. Đám ma sư của ma sư công hội thật sự có chút không nói gì. Vì hội trưởng đại nhân này mấy chục năm không quay về vừa mới về đến đã đắm chìm trong thế giới tình cảm của mình đại sự trước mắt vẫn còn chưa có giải quyết xong mà lúc này bên phía ma kỷ công hội bên kia cũng đã tuyển chọn ra người xuất chiến xa xa lãnh phong vân và thủy minh nguyệt tự nhiên nhìn thấy được cảnh thượng quan ngâm không nhào vào lòng của cơ trường tính Sự hiểu lầm mấy chục năm nay giữa hai vị thổ hệ chiếc tôn cường giả hiển nhiên đã được giải quyết Chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt cả Người đầu tiên xuất trận bên phía Ma Kỷ Công Hội Chính là Phó Hội trưởng Ma Kỷ Công Hội Thái Phật Hắn một thân y, dáng người có mấy phần giống với Thủy Minh Nguyệt Cũng là nhâm Thủy hệ cường giả Phất Thụy thét dài một tiếng. Chỉ nghe một đạo lôi đình nổ vang. Tử lô Diệu Thiên Long đã bay lên trời. Thân thể Phất Thụy nhảy lên. Trực tiếp rơi lên trên lưng tử lô Diệu Thiên Long. Bộ yên rồng hoàn toàn với nháy mắt đem hắn và tử lô Diệu Thiên Long dung hợp thành một thể. Bộ toàn thân khải màu lam tím nháy mắt xuất hiện. Hiển lộ phong thái của lôi đế Cơ động nhớ mày chăm chú nhìn trận chiến trước mắt này Hiện tại cái hắn khiếm khuyết duy nhất Chính là kinh nghiệm thực chiến giữa các cường giả với nhau Khi thực lực bản thân hắn càng không ngừng gia tăng Đối với phương diện này nhu cầu càng lúc càng cao hơn Hôm nay chính là một cơ hội tốt để gia tăng kinh nghiệm thực chiến của bản thân Điều khiến cho hắn có chút quá dị là Phước Thủy cũng không có phóng xuất ra lôi ngục thần phủ của mình Trong tay chỉ là một thanh chiến phủ khổng lồ Chiều dài hơn một thước tám mà thôi Chui chiến phủ này cùng với thanh lôi đình chiến phủ lúc trước mà hắn từng sử dụng càng cao hơn một bậc Bộ giáp trụ trên người của hắn rõ ràng cũng đã được cải tạo lại một chút Bên phía Ma Kỷ Công Hội, vị bác quan nhâm Thủy Hệ Thiên Tôn Thái Phật hừ lạnh một tiếng, tay phải nhán lên một cái. Đã có thêm một thanh pháp trượng, cũng không phải là một kiện vũ khí dài. Thanh pháp trượng cũng chỉ cỡ một thước. Toàn thân một màu ngâm đen, đầu trượng có khảm một viên bảo thạch màu đen lớn chừng quả táo thanh pháp trượng này vừa xuất hiện trên người thái phật nhất thời xuất hiện một tầm nhâm thủy nguyên tố ba động nồng đậm nhâm thủy nguyên tốn trong không khí thậm chí nồng đậm đến mức có thể nhìn thấy từng làn sóng gợn nhàn nhạt mơ chiêu dung đứng bên cạnh mơ triêu dương nói ma kỷ công hội lần này thật sự là dốc cạn tối a đây chính là vũ khí ma lực của thủy minh nguyệt mà Nếu ta nhớ không lầm, nó tên là thiên thủy thần trượng trong những vũ khí thứ thần khí cũng coi như là một kiện nhất phẩm. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Mơ triều dương cũng không có hé răng, chỉ là lặng lặng nhìn. Từ trên mặt ông ta, rất khó có thể nhìn ra bất cứ cảm xúc ba động nào. Nhưng mà chỉ cần ông ta đứng đó cũng làm cho người ta có cảm giác nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay Thủy Minh Nguyệt cùng với lãnh phong vân bên này cũng nhớ mày Bởi vì bọn họ cũng thật sự không ngờ bên phía ma sư công hội trận thứ nhất lại phái ra phức thụy. Đối với tình huống bên trong thiên can học viện Bọn họ cũng vô cùng thấu hiểu Cũng biết rõ trong lần gia nhập thánh tại chi chiến lần trước, Phất Thụy đã đạt được một kiện thần khí. Nhờ đó ma lực đã tiến hóa thành cực hạng dương lôi, vốn là Thủy Minh Nguyệt đem cây pháp trượng của mình cho Thái Phật, cho rằng trận này thắng chắc. Nhưng mà nếu đối thủ đã là Phất Thụy, thắng bại của trận chiến này sẽ rất khó mà đoán trước được. Mặc dù Phước Thụy cũng không phải là bát quan ma sư Nhưng mà hắn có cực hạn ma lực Thần khí Tọa kỵ cưỡng giai tử lô diệu thiên long Những nhân tố này cộng lại Thái Phật mặc dù là bát quan thiên sư kinh nghiệm dày dặn Cũng tuyệt đối không có bất cứ nắm chắc Thanh Pháp trượng thiên thủy thần trượng trong Thái Phật khẽ giơ lên Cũng không có mặc áo giáp ma lực. Thế nhưng trên người lại có thêm một bộ trường bào màu đen phát ra thủy quan lưu chuyển. Bộ trường bào bao trùm thân thể nhất thời làm cho khí tức nhâm thủy trên người của hắn càng thêm nồng đậm hơn nhiều. Bất luận là thanh pháp trượng trên tay hắn hay là bộ y phục trên người, hoàn toàn đều là thứ dùng để tăng phúc ma lực đúng là không hề có chút tính toán phòng ngự nào cùng lúc đó một đạo hát quan đã vỡ ra trước mặt thái phật hào quang chớp động một đầu ma thú khổng lồ đã từ trong đó bay ra đó cũng không phải cự long mà là một đầu ma thú toàn thân màu trắng hai cánh gian rộng bay lên trời ngay sau đó thái phật cũng đã nhảy lên lưng nó Đầu ma thú màu trắng này từ mặt khí tức phát ra mà nói so với tử lô diệu thiên long còn kém hơn rất nhiều. Nhưng mà độ phù hợp của nó với thái Phật lại cực kỳ cao. sóng nước nồng đậm lưu chuyển. Từng tầm từng tầm quanh quẩn chảy lan ra. Đầu ma thú này thân mình giống như Hải Âu, nhưng thân thể lớn hơn Hải Âu bình thường rất nhiều. Hai cánh gian rộng. Lớn chừng hơn 10 thước Tuy rằng không khổng lồ giống như cự long vậy Nhưng rõ ràng là linh hoạt hơn rất nhiều Hiển nhiên là một đầu thủy hệ ma thú am hiểu về tốc độ Thủy không lưỡng thê cử dai ma thú Bạch thủy thần u Mơ chiêu dung nói theo bản năng Loại ma thú bạch thủy thần u này cơ động cũng biết nó cũng không có thiên phú giống như cự long vậy, không có khả năng tiến hóa trở thành thập giai ma thú. Nhưng trong số những cử giai ma thú, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. thân là thủy hệ ma thú, nhưng nó lại am hiểu nhất về tốc độ. Có thể nói là loài ma thú có tốc độ phi hành nhanh nhất trong tất cả các ma thú. Hơn nữa nó còn giỏi về phi hành rẻ nhanh, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Trong không chiến cho dù đối mặt với thập giai cự long, nó cũng hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Có thể nói là loài thủy hệ ma thú gần với hàng băng cự long, băng tuyết cự long. Nơ đoàn vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Chứng kiến bạch thủy thần u xuất hiện, Suy nghĩ đầu tiên của cơ động chính là trận này sư huynh thắng chắc Từ trang bị ma lực cho đến ma thú tọa kỵ của đối phương mà nói Hiển nhiên là định lấy tấn công chống tấn công Bằng vào tốc độ mà chiến thẳng Bất quá muốn ở trước mặt lôi đế mà thi triển tốc độ thật sự dễ dàng như vậy sao Cho dù bạch thủy thần u có nhanh đến mức nào đi nữa Nó làm sao có thể nhanh hơn lôi điện được? Lôi điện chính là tốc độ ánh sáng A. Một tia mỉm cười nhàn nhạt xuất hiện trên mặt cơ động. Sau khi trận chiến này chấm dứt, sẽ đến phiên của hắn. Hắn đã tính toán hoàn hảo. Một trận chiến hôm nay, tuyệt đối sẽ không sử dụng ra lục long lục xà ma lực ẩn chứa trong mơ dương miệng của mình. Mà sẽ bằng vào thực lực của chính bản thân mình mà đối kháng với ma sư đối phương. Nhất định phải đạt được thắng lợi. Liệt diễm dẫn theo A Kim bước tới đứng phía sau cơ động một quảng không xa. Không biết vì nguyên nhân gì, lúc này nhìn cơ động tâm tình liệt diễm ba động rất lớn. Nàng rất hy vọng cơ động có thể có nhiều bằng hữu. Thân nhân Khiến hắn không hề cô đơn Lại hy vọng hắn có thể tiếp tục cùng mình du lịch đại lục thêm một năm nữa Ở bên cạnh làm bạn với mình Liệt diễm không thể đoán trước được tương lai Nhưng mà nàng lại có một loại dự cảm Nàng cảm giác được Một năm sau trên thánh tại chiến trường Nhất định sẽ phát sinh việc gì đó Một tình huống mà ngay cả nàng cũng không cách nào tưởng tượng ra nổi Ở trên không trung, đối mặt với Thái Phật, Phất Thụy Quơ ngang thanh chiến phủ trong tay, hét lớn một tiếng Xin mời Bản thân thanh âm của hắn đã giống như tiếng sét đánh vậy, dương lôi ma lực nồng đậm ba động, nháy mắt nở rộ Thân thể hắn cùng với thân thể tử lôi diệu thiên long cơ hồ đồng thời biến thành một màu tím trong suốt lóng lánh vậy. Đúng là cực hạn dương lôi nguyên tố thể. Công kích của lôi hệ là cái gì? Dùng bốn chữ thỏa đáng nhất để hình dung, đó chính là lôi đình vạn quân. Thái Phật nghiêm mặt thanh pháp trượng trong tay chỉ về phía Phước Thụy một cái. Xin mời. Bên trong không trung cùng với việc hai người rằng co với nhau trong không khí nhất thời xuất hiện biến hóa kịch liệt. Bên phía Phất Thụy đã hoàn toàn biến thành một không gian màu tím. Mà bên phía Thái Phật thì lại xuất hiện mây đen cuồn cuộn. Bầu trời cũng theo đó mà tối sầm lại. Không hề nghi ngờ lúc này hai người đã phóng xuất ra ma vực. Thái Phật phóng xuất ra ma vực là chuyện rất là bình thường. Hắn là nhâm thủy hệ ma sư 88 cấp trên đỉnh đầu có bát quan tứ tinh hiển lộ thực lực thật sự của hắn. Mà trên đỉnh đầu Phất thủy lại là một cái cực hạn dương lô dương miệng. Thế nhưng lại chỉ có thức quan nhị tinh mà thôi. Nhưng hắn lại cũng có thể phóng xuất ra ma vực. Điều này khiến cho người khác có chút cảm giác không thể nào tin nổi Sáu vị chiếc tôn cường giả ở đây đều có thể cảm giác được Ma vượt do Phước Thủy phóng thiết cũng không phải nhờ vào lực lượng của tử lôi diệu thiên long Mà hoàn toàn thuộc về sức mạnh của chính bản thân hắn Thanh thiên Thủy thần trượng trong tay Thái Phật vỗ nhẹ về phía trước một cái Cũng không để ý thân phận mình là trưởng bối. Giành phát động công kiếp trước. Những trận đại chiến như thế này, chiếm được tiên cơ là chuyện cực kỳ trọng yếu. Song phương đều có ma lực khổng lồ. Công kích tuyệt đối càng tiết kiệm ma lực hơn phòng ngự rất nhiều. Ai cũng không muốn trở thành phía phòng ngự cả. Miệng bạch thủy thần u chợt phát ra một tiếng ngâm nga nhẹ. Thân thể giống như tia chớp bắt đầu ra tốt. Cũng không có bay về phía Phước Thụy. Mà là bay vọt thẳng lên trời cao. Cùng lúc đó. Bên trong không trung. Ngay phía trên đỉnh đầu của Thái Phật. Có trăm ngàn đạo hắc quan đã nháy mắt ngưng tụ thành hình. Thanh Thiên thủy Thần Trượng trong tay hắn khẽ vung lên. Trăm ngàn đạo hắc quan kia đã lập tức chụm lại. Phóng thẳng về phía Phất Thụy và Tử Lô Diệu Thiên Long. Phất Thụy hừ lên một tiếng. Thanh chiến phủ trong tay vung lên. Một tầm lôi võng nồng đậm nháy mắt mở ra trên không trung. Đem thân thể mình cùng với Tử Lô Diệu Thiên Long hoàn toàn bao phủ bên trong. Đồng thời thanh chiến phủ trong tay bắt đầu giơ cao lên quá đầu Lôi quang màu tím nồng đậm bắt đầu ngưng tụ lại Đúng lúc này Trăm đạo hát quan kia đang cấp tốt bay trong không trung Đột nhiên chợt tạm dừng một chút Cũng không có đâm vào màn lôi võng kia Mà cứ như vậy tạm dừng giữa không trung một chút Sau đó trực tiếp thay đổi phương hướng Văn ra tứ tán Vẽ thành vô số đường cong Một đám hắc quan Uồn uồn kéo đến Thế nhưng ở giữa không trung chuyển Hóa thành một cái hắc trụ khổng lồ Vừa lúc xẹp qua bên ngoài Đạo lôi võng do phất Thụy Phóng xuất ra Sau đó mới tiếp tục bay Về phía thân thể phất Thụy Đồng thời Lại có thêm trăm đạo hắc quan Từ trên người Thái Phật bay nhanh mà ra Đúng là làn sóng này chưa dứt làn sóng tiếp theo đã tới công kiếp cơ hồ liên tiếp không chút gián đoạn nào Nhìn thấy một màn như vậy cảm giác trong lòng cơ động đầu tiên chính là khiếp sợ Công kiếp mà Thái Phật đang phóng thiết kia đã không hề đơn giản là dùng ma kỹ để hình dung nữa Tiến hành khống chế ma lực khổng lồ trong phạm vi lớn đến như thế Lực khống chế của gã ma sư đã đạt tới một trình độ mạnh mẽ đến rận người Có lẽ cái này là bởi vì nhờ có thanh thiên thủy thần trượng trong tay hắn phụ trợ Nhưng cho dù là như thế Lực khống chế của hắn vẫn tuyệt đối khiến người khác khiếp sợ Trăm ngàn đạo hắc quan Ở giữa không trung giống như là vật sống vậy Chúng nó tránh qua cái lôi võng. Đánh thẳng vào thân thể của Phất Thụy Kết quả đầu tiên tạo thành chính là Đánh gãy sự súc lực ma kỹ của Phất Thụy Bức bác hắn không thể không một lần nữa Phóng thiết ra kỹ năng để chống đỡ công kiếp Ở mặt mà tới kia Bất quá Phất Thụy cũng không phải chiến đấu một mình Chỉ nghe tử lôi dịu thiên long chợt gầm lên một tiếng giận dữ Tử quan dân trào nháy mắt một phát. Hình thành một màn hào quang màu tím khổng lồ. Toàn bộ không trung không một chỗ nào gián đoạn. Đem thân thể của phất Thụy cùng với thân thể của nó hoàn toàn bảo hộ bên trong. Bản thân phất Thụy thì tự hồ như không có nhìn thấy đám hát quan bên ngoài vậy. Ma lực trên thanh chiến phủ vẫn cứ như trước không ngừng ngưng tụ. Khó miệng Thái Phật toát ra một tia mỉm cười âm lạnh, thanh thiên thủy thần trượng trong không trung vẽ thành vòng tròn một cái. Đám hắc mang vốn đanh đánh về phía Phất Thủy thế nhưng lại thay đổi phương hướng. Chẳng những không có cùng màn hào quang do tử lôi Diệu thiên long phát ra tiến hành va chạm. Thậm chí ngay cả tiếng tới gần cũng không có. Nháy mắt phóng ra xa. Bay ngược trở về. Cùng với đợt hát quan thứ hai đang bay tới tiến hành tụ tập lại. Hai đám hát quan này đều là nhâm thủy ma lực ngưng tụ cực độ lại. Lúc chúng nó trên không trung ngưng tụ va chạm lại. Một màn hủy dị chật xuất hiện. Hơn trăm đạo hát quan. Thế nhưng trên không trung sắp xếp song song với nhau thành một tầm thẳng táp hơn nữa cũng không có trực tiếp phát động công kích mà là từng đạo hát quan cứ như thế bắt đầu chồng lên nhau áp súc lại giống hệt như diệt tuyệt quân đoàn lúc trước áp súc ma lực của bọn họ để công kích cơ động vậy hắc quan màu đen trong quá trình áp súc này liền trở nên càng ngày càng âm trầm nếu lúc mới bắt đầu vẫn là màu tối đen như mực Nhưng rất nhanh màu đen này đã dần dần biến đổi. Lúc hơn trăm ngàn đạo hắc quan áp súc tới một trình độ nhất định. Màu đen lại dần dần nhạt bớt. Tất cả hát quan đều ngưng tụ lại. Tới lúc cuối cùng. Đã biến thành trong suốt không màu nữa. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến ánh mặt trời chiếu rọi xuống đám nhâm thủy ma lực kia trở nên cực kỳ vạn vẹo lại. Lực khống chế ma lực như vậy Ngay cả đám chí tôn cường giả mơ triêu dương Nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày lại Bọn họ tự hỏi lúc mình còn ở bát quan Cũng không thể đạt đến trình độ như thế Cơ động nhịn không được thì thào nói Đơn thể đơn hệ đa trọng áp suất tổ hợp kỹ Hoàn toàn do một người tự mình hoàn thành Cái này thật đáng sợ Dù cho hiện tại hắn có được linh hồn chi hỏa, có thể gia tăng tinh thần lực cực mạnh, cũng tự hỏi không thể làm được chuyện này. Lực khống chế như vậy đã vượt qua cực hạn khống chế của ma sư trong trí nhớ của hắn. Mu A Co Vung 2009 2013 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 240 Ai nói ta chỉ có bảy con rồng Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Thanh âm liệt diễm vang lên trong linh hồn cơ động Vị ma sư này Đã hoàn toàn dùng việc tấn cấp cử quan làm hy sinh Lấy ma lực kiếp thiết đại não của mình Đem tinh thần lực tăng lên đến trình độ nhất định Mới có thể có được lực khống chế như vậy Ngoài việc không thể tấn cấp cử quan Hắn cũng không cách nào tiến hành việc chiến đấu cận chiến được Thân thể hắn yếu ớt còn không bằng một gã lục quan ma sư nữa Hắn hy sinh như vậy Chính là để theo đuổi sự cực hạn Cực hạn về khống chế Nếu người hắn đối mặt là ngươi, hiện tại hắn chết chắc rồi. Đằng xà thốn di cùng với lực phòng ngự thân thể và các kỹ năng bộc phát của hai đại quân vương. Và kỹ năng có lực công kích cận thân cường hãng diệt thần kiếp. Đủ để một kiếp tất sát hắn. Liệt diễm giải thích Có thể nói là lời ích ý nhiều. Cơ động tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Lập tức hiểu rõ ràng chỗ ảo diệu trong đó. Lấy ma lực kích thiết linh hồn tăng lên tinh thần lực của mình. Nói đơn giản, cái này tuyệt đối không phải thông qua bí pháp mà tiến hành. Đại não con người là một nơi ảo diệu nhất, cũng là nơi yếu ớt nhất. Một khi không thành công, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của mình tối thiểu cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Ma kỷ công hội có thể bồi dưỡng ra một gã ma sư như vậy Quả nhiên là có chỗ độc đáo của nó Ma lực nhâm thủy hệ trong không trung bị áp suất Đến mức trong suốt vô sắc chợt ngưng động lại một chút Một đạo quan mang trong không trung vạn vẹo một chút chợt chớp động Bay về phía phất thủy Cũng đúng lúc này thanh chiến phủ đã ngưng tụ đầy ma lực cực hạn dương lôi cũng đã hoàn thành thanh chiến phủ giơ cao quá đầu một tiếng sét nhất thời nổ đùng trong không trung ma lực khủng bố nháy mắt nở rộ một khỏa tinh cầu màu tím khổng lồ đường kín hơn ba thước chợt phá không mà ra bay thẳng về phía thân thể của thái phật Sức công kiếp xúc thế của bọn họ cũng đã hoàn thành Không hề nghi ngờ Từ mặt ngoài mà xem Năng lực khống chế ma lực của Thái Phật rõ ràng vượt xa Phất Thụy Kế tiếp muốn xem Chính là lực phòng ngự của song phương Ai có thể dễ dàng ngăn cản công kiếp của đối thủ Như vậy sau đó tuyệt đối sẽ chiếm thượng phong Phức Thụy mặt toàn thân khải giáp, khuôn mặt cũng có mặt nạ che phủ, cũng không ai nhìn ra thần sắc lần này của hắn. Ngay trong lúc khỏa lôi cầu kia phóng thiết ra, luồng tinh quang nhâm thủy hệ trong suốt cũng đã phóng tới trước mặt hắn. Màu trong suốt vô sắc, cái này đại biểu cho cái gì? Đại biểu chính là cực hạn nhâm thủy Đúng vậy. Bản thân Thái Phật cũng không phải là người có được cực hạn ma lực Nhưng mà Hắn chỉ dựa vào năng lực khống chế ma lực cường đại của mình Đã mạnh mẽ phóng thiết ra ma lực Áp súc đến cường độ nhất định Chẳng những tạo thành ma lực nhâm thủy hệ có sức bùng nổ cực kỳ khủng bố Hơn nữa lại còn đạt tới trình độ cực hạn ma lực có thể trở thành phó hội trưởng ma kỷ công hội thực lực thái phật tuyệt đối không phải tầm thường Húng chi khỏi bảo thạch gắn trên đầu thanh thiên thủy thần trượng kia lúc này đang tỏa ra hào quang ló mắt hy lạc đứng ở dưới quan chiến lúc này đã có chút rét run hắn biết rõ nếu như đổi lại là chính mình Cho dù là chặn được lần công kiếp này của Thái Phật Cũng tuyệt đối sẽ bị áp chế toàn diện Thực lực của Thái Phật tuyệt đối đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn Rất hiển nhiên, Ma Kỷ công hội vì trận tỉ thí ngày hôm nay Cũng đã chuẩn bị không phải một, hai ngày Nếu không phải bên mình đột nhiên xuất hiện ra bốn vị chiếc tôn cường giả Một trận chiến hôm nay ma sư công hội tuyệt đối là lành ức giữ nhiều. Song phương sau khi phát ra công kích cũng không có ngừng lại, đồng thời triển khi bước hành động tiếp theo. Bên phía Thái Phật, đầu Bạch Thủy Thần U, tọa kỵ của hắn nhanh chóng xoay chuyển. Thân thể khổng lồ bày ra sự linh hoạt kinh người, cũng không có bay nhanh về một phía để tránh né khỏa lôi cầu đang bay tới. Mà là trên không trung bay lượn không theo chút quy tắc nào để tránh né Lúc phải lúc trái Lúc thấp lúc cao Làm cho người ta có một cảm giác không thể nắm bắt được Mà Phất Thụy bên này thế nhưng lại hoàn toàn trái ngược lại với Thái Phật Tử Lô Diệu Thiên Long Giang rộng hai cánh trong không trung Phiêu Phù đứng bất động ở nơi đó Thậm chí hắn còn thu hồi tầm phòng ngự toàn phương vị bên ngoài cơ thể lúc trước. Thời khắc này đây, phất Thụy và Tử Lô Diệu Thiên Long khiến cho người ta có cảm giác chính là Long Nhân Nhất Thể. Một tiếng thét lớn từ trong miệng phất Thụy vang lên. Ngay sau đó, một cái đồ đằng hình tròn chật xuất hiện ngay sau lưng của hắn. Bên tổng đồ đằng là hình tượng tử lôi diệu thiên long giang rộng hai cánh, ngẫm đầu ngâm nga. Có thể nhìn thấy rõ ràng, màu tím xung quanh thân thể phất Thủy đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm. tựa hồ có vô số đạo lôi điện đang không ngừng rót vào trong thân thể của hắn. Đây là vẻ thấp thom dâng lên trong lòng cơ động rốt cuộc cũng đã hạ xuống. Người khác có lẽ không nhận ra cái đồ đằng hình tròn này là cái gì, hắn làm sao có thể không nhận ra cơ chứ? Đúng là ngưng tụ pháp trận trong ngũ hành pháp trận. Thời gian 4 năm, sư huynh cũng không có lãng phí. Lúc trước cơ động tiến vào địa cung học xong hỏa hệ ngũ hành pháp trận, nơi đó cũng không có lôi hệ ngũ hành pháp trận. Cơ động đã đem toàn bộ hỏa hệ ngũ hành pháp trận truyền cho Phất Thụy. Bốn năm trôi qua, rất hiển nhiên, Phất Thụy đối với ngũ hành pháp trận này cũng có những lãnh ngộ riêng. Hơn nữa còn có thể chuyển biến thành năng lực của riêng mình. Lôi đế vốn là rất đáng sợ. Hắn có được cực hạn dương lôi ma lực cùng với lôi ngục thần phủ. Hơn nữa cộng thêm cái ngũ hành pháp trận này. Cơ động tuyệt đối tin tưởng. Với thực lực hiện tại của sư huynh mình. Cho dù là đối mặt với chí tôn cường giả. Hắn cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Phất thủy đang ngồi trên thân tử lôi diệu thiên long đột nhiên giơ tay quá đầu. Dương lôi ngưng tụ pháp trận nháy mắt bộc phát ra ma lực khủng bố. Ngưng tụ pháp trận này cũng không phải là kỹ xảo, hoàn toàn là sự chênh lệch về lĩnh ngộ về ma lực. Hai tay phất thụy cầm một thanh chiến phủ thật lớn. Toàn bộ thân thể cong về phía sau. Nhân long nhất thể. Toàn lực chém mạnh xuống một búa thật mạnh. Hắn cũng không hề có bất cứ thủ đoạn biệt bợm nào. Cái mà hắn lựa chọn chính là mạnh mẽ ngạnh kháng. Trong không trung, lôi đế cùng với tử lôi diệu thiên long tự hồ biến mất. Còn lại, cũng chỉ có một đạo lôi đình màu tím. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, đạo lôi đình màu tím đã mạnh mẽ oanh kiếp lên trên đạo Quang mang nhâm thủy tinh thể do trăm ngàn đạo ma lực áp xúc tạo thành kia một cổ ma lực khủng bố không thể nào nói thành lời, nháy mắt lấy thân thể Phước Thụy làm trung tâm, chợt bùng phát lan truyền ra. Có thể chứng kiến rõ ràng ở giữa không trung, một vòng ma lực màu tím đen chợt nháy mắt khuyết tán ra. Bất luận là ma vực của Phước Thụy hay ma vực của Thái Phật, vào giờ khắc này đã bị dọn sạch không còn chút gì. Thân thể khổng lồ như vậy của tử lô diệu thiên long. Cũng bị lực chấn động này mà mang theo phức thủy bay ngược lên trời cao. Quay tròn mấy vòng trong không trung. Một tầm mây tím không ngừng từ trong người một rồng. Một người này bột phát ra. Một búa này của phất thủy đúng là so ra vẫn còn kém so với nhâm thủy ma lực do cực hạn khống chế phát ra kia. Lần va chạm này, đúng là hắn đã nếm trái đắng. Tử lô diệu thiên long ước chừng Văn ra hơn ngàn thước mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình của mình. Thanh chiến phủ trong tay Phất Thụy đã biến mất. Trong không trung mảnh kim chút bay tán loạn bốn phía. Hiển nhiên là bị luồn ma lực nhâm Thủy đã ngưng tụ đến mức tận cùng kia chấm cho nổ tung thành ngàn mảnh. Nhìn thấy một màn như vậy trên mặt Thủy Minh Nguyệt không khỏi toát ra vẻ ngạo nghễ. Không ai có thể rõ ràng thực lực của Thái Phật hơn hắn. Cho dù bản thân hắn là chiếc tôn cường giả. Nhưng khi cùng Thái Phật luận bàn. Thái Phật cũng không phải không có năng lực hoàn thủ. Bằng vào sự cố gắng gần như là cố chấp đối với sự khống chế ma lực của hắn. Thủy Minh Nguyệt muốn hoàn toàn chế phục hắn. Cũng cần phải tốn chút thời gian cùng với cẩn thận đối phó. Vừa rồi một đạo tinh quan trăm ngàn lần áp súc kia. Nhìn qua tự hồ là đơn giản. Nhưng trên mặt thực tế. Đã gần như là tiếp cận trình độ siêu tất sát kỹ. Thủy Minh Nguyệt có thể khẳng định Phất Thủy đã bị thương. Hơn nữa rất có thể là bị thương nặng. Đệ tử thiên tài của thiên canh học viện thì sao cơ chứ? Đối với khả năng khống chế ma lực cùng với kỹ năng, còn ai có thể so sánh được với ma kỹ công hội cơ chứ? Trái ngược với vẻ kiêu ngạo của Thủy Minh Nguyệt, đám ma sư bên phía ma sư công hội đều không khỏi nhíu mày. Cho dù là thượng quan ngâm không và cơ trường tính cũng như vậy, duy chỉ có hai anh em mơ triều dương vẫn như trước thần sắc không đổi tự hồ trận đại chiến trong không trung căn bản là không hề có quan hệ với hai người bọn họ vậy phất thủy lựa chọn phương pháp mạnh mẽ hóa giải công kích của đối thủ mà bên kia thái phật cũng khiến cho mọi người nhìn thấy được năng lực né tránh vô cùng cường hãn của hắn bạch thủy thần u ở trong không trung Làm ra những động tác tránh né khiến người khác kinh hãi Khỏa lôi cầu do Phước Thủy phát ra hiển nhiên là tập trung trên người Thái Phật Dùng lôi cầu để công kiếp Tốc độ của nó rõ ràng tuyệt đối cao hơn Tốc độ của một ma thú phi hành như Bạch Thủy Thần U này Tuy rằng cũng không phải là lôi đình trực tiếp oanh kiếp Nhưng năng lượng ẩn chứa trong khỏa lôi cầu này hiển nhiên là càng thêm khủng bố. Nhưng mà, mỗi khi khỏa lôi cầu kia dưới sự khống chế của Phất Thủy tiếp cận Bạch Thủy Thần U, chuẩn bị bước bùng nổ cuối cùng, Bạch Thủy Thần U lại đột nhiên từ một góc độ không thể nào tưởng nổi đột nhiên chuyển hướng. Mà khỏa lôi cầu kia cũng tạm thời mất đi mục tiêu của nó. Chợt dừng lại trên không trung một chút Chính một chút đình trệ đơn giản này Khiến cho nó không thể nào đuổi theo thân thể Bạch Thủy Thần U Chỉ có thể không ngừng đuổi theo sau Bạch Thủy Thần U Lúc mới bắt đầu Bạch Thủy Thần U là phóng thẳng lên không trung Nhưng không biết vì sao Chỉ sau mấy lần chuyển hướng Nó lại bay thẳng về phía Phất Thụy Mà sau lưng là khỏa lôi cầu không ngừng đuổi theo Chính là Thái Phật vẽ mặt không chút thay đổi Chính diện phóng thẳng về phía Phất Thụy Chỉ cần đánh bại được Phất thụi, Khỏa lôi cầu sau lưng sẽ tự động sụp đổ Mà cho đến lúc này Thái Phật hoàn toàn nắm chắc có khả năng Khiến cho khỏa lôi cầu kia không thể đuổi kịp mình Phất Thụy Tôi nghe nói Ngươi có thể đồng thời phóng thiết ra bảy đầu lôi điện chi long. Vì sao lại không phóng thiết ra đi Ta muốn nhìn thử xem Bảy đầu lôi long của ngươi có thể đuổi theo kịp ta hay không Thanh âm thái Phật không ngừng quanh quẩn trong không trung Hắn hiển nhiên là muốn chọc giận Phất Thụy Nhưng mà Năng lực tránh né sau khi hắn cùng với Bạch Thủy thần U dung hợp một thể bày ra. Quả thật khiến người ta nhìn xem mà bội phụt. Hai đại cường giả đối chiến. Phất Thủy lúc nãy đã bị kỹ năng của đối phương oanh bay đi. Rất có thể đã bị thương. Còn riêng Thái Phật cũng không có cùng với kỹ năng của đối phương va chạm. Hơn nữa lại còn không ngừng né tránh. Căn bản là cũng không ảnh hưởng đến công kiếp tiếp theo của hắn Cao thấp hương thua Tất cả mọi người bên dưới đều đã cảm giác được Phức Thụy đã hoàn toàn bị Thái Phật áp chế ở Hạ Phong rồi Quả thật Ta không thể không thừa nhận Ma kỷ công hội các ngươi đối với khống chế ma lực quả thật vượt ngoài dự liệu của ta cũng khiến cho ta lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Bất quá Thái Phật Phó Hội trưởng, ngài cao hướng tự hồ quá sớm rồi. Đừng tưởng ngươi đã thắng. Phất Thủy cười trên lưng Tử Lô Diệu Thiên Long, dùng thanh âm bình thản đáp lại. Nghe được thanh âm của hắn, Thái Phật đã là lắp bắp kinh hãi. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện Thanh âm của Phất Thụy vẫn như trước mười phần trung khí, dáng vẻ không hề giống có nửa phần bị thương. Một tia bất an chợt dâng lên trong lòng, mà câu nói tiếp theo của Phất Thụy lại khiến cho sắc mặt của hắn đại biến. Biết khống chế cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Đây là lời nói của Phất Thụy. Cũng ngay trong lúc nói ra những lời này. Khỏa lôi cầu đang đuổi sát sau lưng thái Phật đột nhiên ngừng lại Ngay sau đó Hàng ngàn hàng vạn đạo lôi đình nháy mắt bùng nổi Mục tiêu cũng không tập trung Nhưng đường kính bao phủ lại trong diện tích mấy trăm thước vuông Bất luận năng lực né tránh của Bạch Thủy Thần U cường hạng đến mức nào loại công kiếp có tính bao trùm này cũng căn bản không có cách nào né tránh hơn nữa lực công kiếp này lại là từ phía sau mà đến không ai có thể ngờ khỏa lôi cầu đang đuổi theo phía sau lưng thái phật thế nhưng căn bản không phải là đơn thể công kiếp mà là một cái công kiếp phạm vi lớn Hơn nữa lại còn là một kỹ năng công kích phạm vi lớn đến như vậy. Lúc nó phát động cũng chính là trong thời khắc Thái Phật đang sơ suốt nhất. Nếu nói, Thái Phật trên phương diện khống chế ma lực, tuyệt đối vượt xa Phước Thụy. Như vậy, sự khống chế trong lòng Phước Thụy cũng không phải không thể so sánh với Thái Phật. Người này mệnh danh là lôi đế đã từng trước sau ba lượt tham gia thánh tài chi chiến Dẫn dắt đám ma sư của quan minh ngũ hành đại lục đạt được thắng lợi cuối cùng Kinh nghiệm thực chiến phong phú đến mức nào Sự phòng ngự lúc đầu chẳng qua là do hắn thử đối thủ mà thôi Cho tới thời khắc này Công kích của phất Thụy mới chính thức chân chính triển khai Đối mặt với công kiếp bất thình lình kia Thái Phật nổi giận gầm lên một tiếng Rốt cuộc bất chấp việc công kiếp Phất Thụy Thanh Thiên thủy Thần Trượng trong tay hắn hư lên vài vòng Khỏi bảo thạch khảm trên đầu Thanh Trượng trở nên hoàn toàn trong suốt Trăm ngàn đạo hát mang không ngừng từ trên người hắn tuôn trào ra Cùng với màn ma lực lôi điện dày đặc phía sau va chạm với nhau Bằng vào tinh thần lực cường đại của hắn luồng hắc mang kia cơ hồ chặn lại mỗi đạo lôi điện oanh kiếp tới Trong không khí không ngừng vạn vẹo hẳn lên Sự va chạm lôi cùng thủy sau khi va chạm sinh ra một loại khí thể đặc thù Nhìn thấy một màn như vậy Trong lòng cơ động chật xuất hiện một ý tưởng gì đó Hào quang trong mắt chợt lón ra. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tử lô Diệu thiên Long ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Tay phải phức thụy chỉ xa về không trung phiếu trước. Đám ma sư phía dưới chỉ cảm thấy được chân trời chật kịch liệt lón sáng mãnh liệt. Một màn này. Giống như là trời đất sụp đổ vậy. Ngay sau đó. Một đạo tử quan trong suốt ngay từ chỗ mi tâm phước thụy điện xạ mà ra. Cùng với luồng tử quan này xuất hiện, dương lôi dương miệng trên đỉnh đầu của hắn chợt phát ra hào quang mãnh liệt. Từng tiếng từng tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc chợt không ngừng bột phát ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, 14 đầu lôi điện cự long chợt từ trên người phước thụy nháy mắt phóng ra. 14 đầu lôi điện cự long nhanh chóng tản ra trong không trung. Mang theo một loại khí thế như che lấp bầu trời hướng tới những phương hướng bất đồng mà phóng đi. Lúc Thái Phật đem lực công kích của khỏa lôi cầu kia hoàn toàn giải quyết hết. Hắn kinh hoảng phát hiện. Chung quanh thân thể mình cùng với Bạch Thủy Thần U. Thế nhưng đã toàn là thân ảnh của lôi điện cự long. 14 đầu lôi điện cự long dưới lực khống chế cường đại của Phất Thụy. Thế nhưng đã hình thành một vòng vây khổng lồ. Mạnh mẽ đem vị Phó Hội trưởng Ma Kỷ công hội này hoàn toàn bao phủ bên trong. Ai nói với người ta chỉ có 7 nhánh lôi long? Thanh âm Phất Thụy mang theo vài phần khinh thường vang vọng không trung. Giờ khắc này đây, cả khoảng không bên trong đã hoàn toàn biến thành màu tím, thuần túy tí màu tím lôi điện. Cho dù là sáu gã chiếc tôn cường giả bên dưới, đều cảm giác được trên làn da của mình không ngừng truyền đến từng đợt cảm giác tê dại.